Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hình Hưng, Nguyễn, Bình Chánh Trước cái ngày mà gia đình dọn đến thì tôi với mẹ tôi đến nhà mới đó trước là để lau chùi và quét dọn thật sạch sẽ sau là cũng để cho rành đường đi nước bước và cái cái nơi mình ở Có một điều rất lạ là khi hai mẹ con đến đây để mà dọn dẹp, lau chùi chuẩn bị hàng xóm ai đi ngang qua họ cũng nhìn vào mà có điều họ không chào hỏi họ không nói mà giống như ánh mắt tò mò nhìn vô thiệt là khó hiểu tôi mới hỏi mẹ tôi ừ, sao ai cũng nhìn mình hết vậy mẹ mẹ mới nói bởi vì mình lạ mình mới dọn dào nên hàng xóm họ tò mò vậy thôi Nghe cũng hợp lý cho nên tôi cũng không nói gì. Chỉ tập trung phụ mẹ để dọn dẹp nhanh, rồi còn đóng cửa để đi về. Cái căn nhà này khá đặc biệt. Nó dài, nó có bề dài mà bề ngang thì không có. Nó có một tầng lầu. Dài thì rất dài mà bề ngang có chừng 3 ba, ba, ba mét à? Rồi cái cửa tránh của ngôi nhà nó nhỏ xíu. Bên ngoài mình nhìn vô căn nhà nó có vẻ tăm tối lắm. Chỉ có ngoài cửa chính và ban công ở trên lầu thì nó còn có nắng để rọi và gió lùa vào, chứ thật sự trong nhà không có chỗ nào mà có nắng có gió hết, tại vì hoàn toàn căn nhà không có cửa sổ. Căn nhà hai tầng, dưới là tầng trệt, ở trên coi như là tầng lầu. Ở bên dưới tầng trệt khi mới bước cửa vô là một cái phòng khách liền. Tại đây có bàn thờ Phật mà không phải để trên cái tủ mà được treo lên trên cao. Ở bên hồng trái là cái cửa để xuống nhà sau. Giang sau có một nơi làm buồn, với diện tích cũng nhỏ thôi, như là cái phòng khách. Nhưng mà ở đó lại để, để chứa cái tủ quần áo. Rồi đi thẳng theo cái lối đó xuống nữa, bên tay phải là bếp và cái nhà tắm. Có điều, cái nhà thì nhỏ, nhưng mà nhà tắm thì rất rộng và thoải mái. Với một cái hồ chứa nước nhỏ nhưng mà nó cũng khá sâu. Phải nói đây cũng là một cái nét đặc biệt của ngôi nhà này. Nhà này chắc có lẽ là nó được xây lâu rồi. Chứ cái thời đại bây giờ làm gì có hồ nào, nhà nào mà còn hồ chứa nước để mà xài nữa. Nếu có chăng là do xây trước đây lâu rồi còn lại thôi chứ bây giờ nhà mới và không ai xây hồ chứa nước là tại vì đâu có cần chứa đâu nước là nó chảy thẳng vô. còn bên tầng trên đó muôn lên đó là mình phải đi trên một cái cái cầu thang sắt mà nó sắn như thế này đi vòng vòng vòng vòng nó thẳng lên lên trên nằm ở cái gian thứ hai ngay cái chỗ mà khu chứa tủ quần áo Phải nói cầu thang nó nhỏ xíu à đi đủ con người thôi Hai người đi không có được. Lên người xuống người chứ hai người đi chen không được. Đã. Riêng trên tầng 2 thì duy nhất chỉ có một phòng riêng nằm ở bên trong. Còn ở bên ngoài là nguyên một cái khu rộng không có dách ngăn gì hết. Rồi phía bên ngoài cũng có cửa và ban công nhỏ để phơi quần áo. Phải nói tầng này thì có vẻ sáng sủa hơn. Bởi vì nó được xây một cách rộng rãi và không có ngăn dách nên có thể đón nắng và gió từ bên ngoài được. Phải nói là cả nhà tôi vui lắm. Tại vì mình đã tìm được một căn nhà mới mà nó ngon hơn căn nhà cũ. <cười> căn nhà cũ toàn là gác gỗ lửng không à. Cho nên khi dọn vào thì ai cũng hí hửng hết. Nhất là ba chị em tôi. Tại vì đối với căn nhà mới này, ba chị em tôi có chạy, có đùa, có giỡn. Cũng không bị mà ba mẹ la như ở bên nhà cũ. Có hai chân sập nha có chân sập gác. Cả nhà tôi đều ngủ ở trên lầu. Ba mẹ và nhỏ em Úc, em gái Úc á, trải nệm phụ ở phía ngoài, ngủ ở phía ngài. Còn tôi và chị hai lớn thì được ưu tiên ngủ ở trong phòng. Tại vì lớn mặn gái. Rồi ba mẹ với em nhỏ gái Úc thì ngủ bên ngoài mọi chuyện cũng bình thường trong căn nhà mới này trong một hai tháng đầu tiên có một điều chị em tôi thường hay nghe tiếng động phát ra từ cửa phòng nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.